Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 60 Hồi 30 Tiểu Lý Phi Đao Qua một lúc thật lâu Lão Mặt rỗ trở lại cười hì hì Bữa này nguyên là sinh nhật của phu nhân Thế mà tôi cũng lú mất Những người này họ đến đây để mừng lễ phu nhân đây mà Tử Quỷ trầm giọng hỏi Những người đến đây là ai thế? Lão Mặt Dỗ đáp Tất cả là 5 người Một người có tuổi xem khá là khí khái Một vị thiếu niên tuấn tú Một vị độc nhãn Và một vị dễ sợ bởi màu da thâm tím Tử quỷ cau mày Trong đó có phải có một vị một chân không? Lão mặt số gật đầu Đúng rồi, mà đại gia biết họ à? Chẳng lẽ đại gia cũng quen họ sao? Tử quỷ cúi mình ho khe khẽ Ánh mắt xá một cách lạ lùng Chỉ trong khoảnh khắc mà hình như hắn trở thành một người khác lạ. Nhưng lão mặt rỗ không hề chú ý, lão cười cười. Những người ấy dáng mạo coi có vẻ kỳ cục một chút. Nhưng lễ mừng sinh nhật lại còn khá là đôn hậu. Luôn cả long đại gia lúc còn ở nhà đến kỳ sinh nhật của phu nhân cũng không ai mừng lễ to như thế. Tử quỷ lơ đáng. Thế à? Lão mặt rỗ thảm nhiên. Trong tám bào lễ vật mà họ đem mừng, Có bao dùng bằng dây vàng thật Sợi dây ấy nặng Cũng có đến 4 năm cân thật Trong đổi tôi Chưa bao giờ thấy món lễ vật nào trọng hậu như thế ấy Tử quỷ câu mày Lễ vật mà họ mang đến Phu nhân có thu nạp hay không Lão mặt sổ nói Ban đầu phu nhân vốn không chịu nhận Nhưng người ấy Cứ một mực nài ép Họ cứ ngồi hoài trong đại sảnh không chịu đi Họ bảo nhất định Họ phải gặp mặt được phu nhân Họ nói Họ vốn là bằng hữu của lương đại gia Chứ không phải là người xa lạ Không còn cách nào hơn nữa Phu nhân đành phải cho thiếu gia đến đại sảnh Tiếp cùng họ Lão già cười cười nói tiếp Đại gia đừng thiếu gia nhỏ tuổi Tưởng cậu ấy ngây thơ mà lầm Việc đối nhân xử thế Cũng nhiều nghề ngón lắm đấy Cách nói năng cũng không thua gì người lớn đâu Chính những người khách đến đây đều công nhận rằng Thiếu gia là một thiếu niên thông minh tuyệt đỉnh đấy. Nhìn xuống vào đáy chén trà, Tử Quỷ thì thầm: "Năm người đó đã đến thì sau đó còn có những ai nữa? Còn có những ai dám đến?" Gia Cát Cương, Cao Hành Không, Yến Song Phi, Thục Thục và Thượng Quan Phi hiện đang ngồi trong đại sảnh trò chuyện với thanh niên áo hồng. Tuy đã xem nhưng không còn có ai dưới mắt. Kể cả hai phái hấp đạo giang hồ Nhưng bây giờ đối diện với một thanh niên Những nhân vật chọc trời khuấy nước ấy Có ít nhiều rẻ rặt Lời lẽ của họ khá thận trọng Hình như họ rất sợ có điều gì sơ hở Đó cũng là một chuyện lạ Chỉ có thượng quan phi là im lặng hoàn toàn Hắn không nói một tiếng nào Y như trên đời này Không có một chuyện nào làm cho hắn có thể mở miệng ra Hắn ngồi yên Xem như câu chuyện của những người kia Không ăn nhầm gì với hắn Gia Cát Cương thì luôn luôn cười vui vẻ <cười> thiếu trang chủ là một anh tài tuyệt đỉnh, Ý chí hừng hừng Mai sau một khi đã đáo luyện rồi Thì có lẽ tài chi ấy không sao lường được Lúc đó xin thiếu trang chủ đừng xem chúng tôi là người lạ nhé Cậu bé áo hồng cũng cười cười Một ngày kia khi mà vãn bối đã thành tựu như chi vị Đã mong chờ thì quả là một điều vạn hạnh Nhưng được hay không cũng mong nhờ chư vị Hỗ trợ cho Gia Cát Cường vỗ tay Hay Hiếu Trang Chủ nói chuyện thật hay Thảo nào lòng đại gia Lão vụt ngừng nói Và cũng nín cười luôn Mắt lão nhìn thẳng ra cửa trước Lão quản gia mặt rỗ dẫn khách bước vào Khách là một người đàn ông cao lớn Hình dạng vận toàn đồ đen Nhìn vào con người của khách Màu đen ánh lên lóng lánh Hắn thật cao Cao gấp hai gã mặt rỗ Nhưng hắn lại không mập người hánh mảnh khảnh trông thật nhanh nhẹn da mặt và mẹ và của hắn không hiểu tại sao nhìn vào y như một người chết có lẽ do vẻ âm trầm của hắn đôi mày hắn thật dài dưới căm lưa thưa một hàm râu dáng cách của hắn có vẻ khinh người nhìn toàn bộ hắn là một con người vừa ngạo mạn vừa nghiêm cách một kẻ tinh thần hơi kém nhìn là hắn cảm thấy phát run bất luận người nào có đôi mắt giang hồ là cũng đều dễ nhận ra hắn không phải kẻ tầm thường bọn da cắt cương đưa mắt nhìn nhau Họ ngầm hỏi xem cái ấy là ai Gã thiếu niên áo hồng đã ra tận bậc thềm nghiêng tiếp Gã vòng tay trang trọng Đại gia Quang Lâm Thật là một, một điều vinh hạnh cho tệ xá vô cùng Ném một tia nhìn từ đầu tới chân cậu bé Người áo đen hắt hàn Cậu là con trai của Long tiêu Vân Cậu bé lại vòng tay Vâng, tiểu sinh tên là Long Thiếu Vân ngưng một giây, cậu ta lại hỏi Chắc tiền bối cũng là cố giao của gia phụ Chẳng hai tiểu sinh có được phép biết quý tính đại danh không Người áo đen điểm đạn Tên tôi có nói ra Cha cậu cũng không biết đâu Vừa nói Hắn ngang nhiên bước vào đại sảnh Bọn Gia các Cương cùng đứng dậy đón chào Gia các Cương mỉm cười nói trước Tại hạ Người áo đen chặn ngang Ta đã biết các người Và các người cũng không cần tìm hiểu đến ta làm gì Gia Cát Cương nói Nhưng Người áo đen chặn luôn ta đến đây không cùng mục đích như các vị Ta chỉ đến đây xem trời thế nào thôi Gia Cát Cương cười thật lớn <cười> Đã thế thì thật là hay lắm Chờ cho việc ở đây xong đã Chúng tại hạ sẽ có lời cảm tạ Người áo đen nói Ta không cần biết đến việc của các người Thì ngược lại các người cũng không cần nên biết việc của ta Không ai phạm vào ai Thì không có chuyện chi phải tả lỗi cả Hắn tự đi tìm một chiếc ghế ngồi xuống lặng thinh Hình như hắn nhắm mắt và dưỡng thần Bọn ra các cương lại đưa mắt nhìn nhau Cao hành không nói Nghe đã lâu Người ta bảo rằng trang viện này Có khu vườn đẹp nhất trong thiên hạ Chẳng hay thiếu trang chủ Có thể cho chúng tôi du ngoạn một vòng được không Lòng thiếu văn thở ra Vạn bối vô năng Làm cho vườn nhà điêu lạc Già viên vốn đã hoang phế từ lâu rồi cao hành không nghiêm giọng. Người ta nói, thắng cảnh không nhất thiết phải hùng vĩ, hay do bàn tay của người tô điểm, mà là do bản thân của nó đã sẵn vẻ huy hoàng. Trong 10 năm qua, nơi đây giành sĩ giai nhân nở rộ, cho dầu chỉ trong năm bảy gian nhà nho nhỏ, nhưng tự nó đã làm thiên hạ phải trầm trồ rồi. Lòng Thiếu Vân mỉm cười, "Vâng, xin các vị cứ tự nhiên." Một đoàn người chủ khách đi thẳng ra hậu viên Tự nhiên dẫn đường là thiếu trang chủ Long Thiếu Vân Và cuối cùng là người khách áo đen Hắn đi trong dáng cách lờ đờ Hai tay thọc trong túi áo Hai mắt lim dim như ngủ gà ngủ gật Chỉ vườn mai chờ trụi xa xa Long Thiếu Vân nói Đó là lãnh hương tiểu trúc tia mắt của Yến Song Phi lóe sáng ngời Nghe nói ngày xưa Lý Tháp Hoa ở nơi đây phải không? Lòng thiếu vân gật đầu Vâng ngày xưa Yến song phi vỗ vỗ giàn thương cài trong ngực áo và cười nhạt Hắn có phi đao Tại có phi thường Ngày nào đó gặp nhau Cũng nên thử xem thứ nào nhanh chậm Người áo đen đứng đằng xa nói giọng lạnh lùng Nếu người được cùng hắn so tài Thì có lẽ từ đó võ lâm sẽ được một truyền thuyết hay hay Yến song phi quay lại trừng trừng nhìn hắn Lòng thiếu vân vội vã cười Phi đào của lý thức tôi là do thứ sắt thường chui thành Nhưng người đời đã xem như một thứ kiếm tiền Chính tôi cũng nghe cũng phải bật cười Người áo đen nói liền theo Nghe nói chính hắn là người phế võ công của cậu Chắc là cậu luôn mang hận trong lòng chứ Lòng thiếu vân cười nói Đồng thúc thúc là bậc trưởng bối của tôi, làm sao tôi lại có chuyện mang hận trong lòng được chứ? Húng chi, một con người không biết võ công, trừ chắc không làm nên đại sự, tiền bối có thấy thế không? Hắn nói cười bằng một dáng cách thật thà chất phát, không ai có thể bảo đó là ẩn ý. Người áo đen nhìn dững cậu bé, hình như hắn đang tìm xem bộ mặt thật của cậu ta, do Cát Cương lại vỗ tay tán thưởng. Quả đúng là con người có trí khí Bằng một câu nói ấy thôi cũng đã đủ rồi Xứng đáng là công tử của Long Đại Gia Long Thiếu Vân vòng tay Tiền bối thật quá khen quá khen Thượng Quan Phi vụt hỏi Nghe nói Lầm tiền nhì cũng ở nơi lãnh hương tiểu trụ ấy phải không? À cho đến bây giờ Cái con người im hơi lặng tiếng đó Mới chịu bắt đầu mở miệng Hình như có hơi lấy làm lạ Về thái độ của con người Nhưng Long Thiếu Vân vẫn cười Vâng trước kia Thượng quan Phi hỏi tiếp Người ấy bây giờ đi đâu rồi Long Thiếu Vân nói Dì lâm tôi Bị mất tích vào một đêm của hai năm về trước Luôn cả trang sức Quần áo cũng không có mang theo Có người nói Dì lâm của tôi bị Tiểu Phi mang đi Mà cũng có người nói Dì ấy chết vào tay Tiểu Phi rồi thượng quan phi cau mày làm thinh như cũ bọn người chủ khách đi qua cây cầu nhỏ thẳng tới trước tiểu lầu ngôi lầu của người thiếu phụ ánh mắt của gia cát cương vụt sáng người hình như ngôi lầu ấy đối với hắn có nhiều hấp dẫn hơn bất cứ chỗ nào cao hành không hỏi đây là đâu thế hiếu chủ long thiếu vân đát đó là nơi cư trú của gia mẫu tôi cao hành không cười chúng tại hạ đến đây vốn là để mừng ngày sinh nhật của lệnh đường không biết Thiếu chủ có thể dẫn kiến được chăng? Lăng Thiếu Vân chớp mắt nhưng rồi hắn lại cười, giả mẫu từ trước đến nay rất ít khi tiếp khách, vậy xin các hạ cho vãn bối hỏi ý kiến trước của người đã. Cao Hành không đưa tay. Xin thiếu chủ cứ tự nhiên. Long Thiếu Vân đi thật chậm lên thang lầu, dáng cách của hắn cũng như lời lẽ của hắn, hắn đã mất đi sự nhanh nhẩu của một cậu bé thông thường, chờ hắn lên lâu rồi. Cao hành không mới cười thấp giọng. Cái thẳng oát còn ấy khá xạo quyệt Lớn lên nhất định là khó chịu lắm đây Thục thục cười Một đứa con nít Mà như thế thì sợ không đến được lúc khó chịu đâu Vì hắn làm sao mà sống được đến tuổi trưởng thành Cao hành không cũng trầm giọng. Tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng phong thư hồi hôm Chỗ trồn gió bó vật Là ở ngay dưới chân ngôi tiểu lâu này Cứ theo lời đồn Thì mấy đời làm quan, ra tại họ Lý không ai sánh bằng. Một mặt nói chuyện với đồng bọn, một mặt Cao Hành không trông chừng gã áo đen. Nhưng người ấy đứng tận mãi đằng xa, hắn cúi đầu nhìn hai co rế đang cắn cộn dưới đám cỏ. Hình như hắn không chú ý đến mấy người kia. Mắt của Cao Hành không lại cười lên. trầu báo là chuyện nhỏ, nhưng tự họa của lão tha thám và bí kíp võ công của tiểu thám hòa mới là quan trọng. Chúng ta phải hết sức chú ý điều đó Quyết hôm nay không thể về với hai bàn tay trắng Cao hành không gật đầu Và Long Thiếu Vân đã quay trở xuống Gia Cát Cương nở nụ cười thật tươi Chắc lệnh đường bằng lòng tiếp chúng tôi chứ Vẻ mặt của Long Thiếu Vân hơi ngơ ngác Hắn lắc đầu Gia Mẫu không có ở trên lầu Gia Cát Cương cau mặt Vậy thế lệnh đường đi đâu Long Thiếu Vân nói văn bối cũng đang lấy làm là đây Gia Mẫu từ trước đến giờ rất ít khi xuống lầu Dạ Cát Cương nói Như vậy là lệnh đường nhất định sẽ về ngay Chúng tôi xin lên lầu đợi vậy Ba tên đại Áo vàng bước tới nói nhỏ Xin để thuộc hạ lên xem Nếu cần sẽ quét dọn sạch sẽ Rồi thỉnh đường chủ lên xem Ba tên này từ lâu đứng còn xa Đứng xa hơn cả tên áo đen bây giờ Mới phi thần lướt tới Lòng thiếu vân hình như muốn cản nhưng không dám Hắn hơi do so dự Rồi cuối cùng đứng nếp nhường đường Gia Cát Cương hơi suy nghĩ rồi vẫy, Các người lên xem cũng tốt Nhưng Hắn nói chưa dứt Thì ba tên áo vàng đã lướt lên Và cũng ngay trong lúc ấy Một bóng người từ trên lao xuống Trong tay hắn ngọn roi dài cuốn vút Chỉ nghe tiếng re re bay nhanh trong gió Ngọn roi dài đã cuốn thành ba cái vòng tròn Và ba cái vòng tròn ấy Cuốn đúng vào cổ của ba tên áo vàng Vừa phóng lên lầu Ngọn roi dài giết lên như tiếng xiết Và dừng hẳn lại Gã áo vàng thứ nhất ngã sắp tới trước chiếc đầu gặp lại, gần cổ đất lìa Gã áo vàng thứ hai liêu siêu Và cũng ngã theo Mắt hắn trợn trừng, lưỡi thẻ ra như người bị treo cổ Hắn chỉ ặc ặc mấy tiếng rồi đứt hơi luôn Gã thứ ba Hai tay vịn lấy ít hầu Chạy được hơn 10 thước rồi cũng ngã lăn Mặt hắn máu rồn lên đỏ dần Hơi thở nắng, ẻ ẻ, nặng nhọc Hắn vật mình dễ dụa Xem chừng đau đớn hơn hai tỉnh trước Người từ trên lầu bây giờ chân mới chấm đất Khuôn mặt dài vàng bạch có một cái bớt xanh Bao nhiêu đó đủ xưng tên Tiên thần Tây Muôn Nhung Ngọn roi một lần bung ra Đã có ba người ngã xuống Luôn cả ra cát cương cũng phải giật mình biến sắc